Giấc mộng sao trìm Chương 5 Tôi và vương Phạm mua một cây guitar Anh đành trả tiền Kiên Nguyết muốn tặng tôi một vật làm kỷ niệm Ở trong tiệm nhạc cụ Anh thử đàn rất lâu Đàn một khúc dân ca của Mỹ Thanh âm tuôn trài như nước vỗ vào đá Như mưa đập vào cửa sổ Nghe thật trung động lòng người Vậy mà anh vẫn lắc đầu không hài lòng lắm Chỉ có thể dùng tạm Dẫu sao cô cũng mới học Để sau này tôi sẽ mang cây guitar của tôi cho cô dùng Thành âm của nó mới hay Tôi nghe tiếng của mấy cây đàn có khác gì nhau đâu Tôi thành thật nói Chờ khi cô học biết rồi thì sẽ khác Đầu tiên cô cần học phân biệt âm sắc và chất âm của guitar Anh học guitar ở đâu? Tôi hỏi Anh chỉ cười không đáp Một giờ song, anh chở tôi đến một nhà hàng trên đường Trung Sơn, tôi không chú ý đến tên của nhà hàng, chỉ chú ý đến thiết kế của nó. Nhà hàng này giống một con thuyền có đầy thừng lưới đánh cá. Đèn dầu trên trí mờ ảo, bức tường làm bằng những khúc gỗ to khô đóng kết lại. Trên cống đuốc treo mọi neo sắt. Không khí đầy nét thua sơ quan giả Ngoài nét quan giả Ánh sáng điện dịu dịu tỏa ra Khiến không gian có vẻ mông lung Cùng bài hát tiếng Anh dột mưa rơi vắt ra từ máy hát Tạo cho quán ăn có vẻ dị thơ mộng Tôi ngắm nhìn quanh Không ngang được ít sau một hơi nói Tôi không biết ở đại Bắc Có một quán ăn như thế này Quán này mới mở Anh cười trả lời Một người có dáng như quản lý bước đến gần Nói nhỏ mấy câu với Vân Phạm Rồi lui ra ngay Sau đó người phục vụ phụ đi vào Cùng kính chào hỏi Vân Phạm như đã quen thuộc Chắc hẳn anh là khách thượng xuyên ở đây Vân Phạm nhìn tôi Cô muốn uống thử tí rượu không Để chúc mừng thắng lợi của cô đấy mà Thắng lợi của tôi Tôi ngờ ngát vẫn còn chưa thoát ra khỏi hình bóng của Sở Liên và Lục Bình Cô nói này như chăm chọc tôi Xem kìa Không phải cô dự được miễn không thì đại học sao Ờ phải Tôi cười Anh dạng người phục vụ mấy câu Sau đó anh lại nhìn tôi Đây là quán thầy Ăn được không Tôi gật đầu Muốn ăn gì Tôi gọi món bít Tết tiêu hắc hồ Anh gọi món cá và xà lách Phục vụ đi rồi Tôi không ngớt nhìn ngó tứ phía Vân phạm thì cứ nhìn tôi Như có điều suy tư Hồi lâu anh mới hỏi Thích nơi này hả Đúng vậy Tôi tò mò nhìn anh Chắc là anh thường đến đây Anh gực đầu cười cười nói gọn Tôi là chủ ở đây Tôi giật mình nhìn anh chằm chằm Sao thế Anh cười hỏi lạ lắm à Tôi tròn mắt không tin Anh cười nhúng vai Giống như cô nói Tôi không phải là rồng là phụng Chỉ là một thương nhân bình thường Tôi Tôi thật không tin Tôi lúng búng Tôi cho rằng Anh mới từ châu Âu dậy Quả thật Tôi mới từ châu Âu về cái quán này anh nói ở La Mã tôi cũng có một quán ăn ở Washington cũng có một cái ồ tôi lòm lòm nhìn anh như nhìn quái vật tôi thật không sao liên tưởng anh dưới nhà hàng được nó phá hộn đánh giá của cô đối với tôi phải không anh nhìn tôi sắc bén tôi không thể che giấu mình dưới ánh mắt đó của anh mà tôi cũng không muốn giấu mình đúng vậy tôi thật thà nói Tôi cứ nghĩ anh là một nhà nghệ thuật Hay một nghệ sĩ Anh mỉm cười Nhà nghệ thuật hay nghệ sĩ tham cao hơn chủ quán ăn sao Anh hỏi nhìn dáng vào tôi Tôi Tôi lúng túng đáp Tôi không biết Cô không biết Nhưng quả thật cô cho là như vậy Anh đã nói trúng tâm trạng của tôi Anh dựa vào ghế đốt thuốc Mặt mờ sau làn khói Nhưng đôi mắt thì lại sáng quắc Chờ khi cô lớn thì một chút Chờ khi cô trải thêm một đoạn đời Cô sẽ nhận ra giá trị của nhà nghệ thuật Chẳng khác gì mấy chủ của quán ăn đâu Nhà nghệ thuật khi bán tranh Thì cũng là một thương nhân mà thôi Người thanh cao hay không Không phải ở nghề nghiệp Mà ở tư tưởng và tiết tháo của anh ấy Từ chỗ mắt nhìn anh Có phận Huyễn hoặc Anh lại cười nói với tôi Rồi đến rồi Phục vụ đẩy một chiếc xe tới Giống như thường thấy trên phim Một chai rượu tinh xảo đặt trong một thùng gỗ chất đầy nước đá Có hai lì thủy tinh trên cao Phục vụ đặt ly trước mặt tôi Cầm chai mở nút Bớp bọt trào ra miệng chai Làm tôi kinh ngạc Từ hỏi phương phạm Gì thế này Xâm banh hả Đúng vậy Nụ cười không tắt trên môi anh Để chúc mừng tự do của cô Rất rượu đầy ly Phục vụ lui ra Tôi chưa bao giờ uống rượu An tâm, anh trứng an. Sơn Ban không làm cô say mềm đâu. Nó không hơn gì nước ngọt có ga. Anh đừng ly với tôi. Nào, chúc phúc cho cô. Tôi bưng lên. Chúc phúc tôi về cái gì? Tôi cố ý điêu hoa. Đừng quên tên tôi là Thức Ý đó. Đời người không có thức ý sao có đắc ý? Anh nói. Anh mất sâu thẳm. Để tôi chúc phúc cho cô mãi được vui vẻ. Nên biết. Mọi thứ trên đời đều là giả Chỉ có vui vẻ mới lòng nghĩ giá Nghe tiền bạc cũng giả sao Tôi vẫn đi hoa Khi tiền bạc mua được vui vẻ Thì nó mới có giá trị Tiền bạc của anh có mua được vui vẻ không Có lúc được Khi nào Như lúc này Tôi cao mày, anh vội thanh minh Đừng quá nhạy cảm thế cô gái nhỏ Ý của tôi là khi cô muốn thì một nơi yên tĩnh để nói chuyện Uống một ly rượu ngon Hướng thụ nhàn nhã trong khoảng khắc Những thứ này cô đều cần dùng tiền để mua Tôi chỉ hiểu lờ mờ Nên cứ nhăn nhó Anh thì cười sẵn khoái nói Đừng vì những lý lẽ này mà nghĩ ngợi lung tung Cô còn quá nhỏ Tương lai cô sẽ hiểu Giờ uống rượu nhé Tôi cầm ly rượu lên Hớp một ngầm to Xích nữa là bị nghẹn rồi Về rượu chưa chua Tôi liếm môi Nói thật nhé nó không có ngon Anh lại cười đặt ly xuống Rút một điếu thuốc ra Đến khi uống quen rồi cô sẽ thích tôi nhìn anh anh vừa hút thuốc vừa uống rượu xong đúng vậy anh nhớ mày tôi có rất nhiều thứ xấu giờ anh có chịu nổi những thứ xấu này không anh thoáng giật mình một tàn thuốc rơi xuống ai nói với cô về vợ tôi anh hỏi không ai cả thế làm sao cô biết tôi có vợ một người đàn ông 38 tuổi Có cơ sở làm ăn tốt Có rất nhiều tiền Anh đúng là thần tượng của nhiều cô gái Tôi không tin đàn ông như anh lại chia từng lập gia đình Anh chờ mặt rất lâu Trân trân nhìn tôi không lên tiếng chỉ liên tục rách thuốc khói thuốc phủ mờ mặt anh Khiến anh có vẻ thần bí khó đoán Trong lặng lẽ của anh Tôi không biết nói gì mới phải Vì thế tôi uống từng ngụm từng ngụm xong manh Bỗng nhiên anh phấn chấn lên Ngồi ngay ngắn lại vừa tắt thuốc Ánh mắt lại sâu thẳm Này Anh nói Đừng có uống xong bành như uống nước lã vậy Nó làm cô sai Nhưng anh vừa nói nó không sai Tại tôi không biết cách uống của cô như vậy Anh nói Tôi thấy nên gọi cho cô một lon coca cola Tôi cười Không cần Chỉ cần anh nói nhiều một chút là được rồi Nói cái gì Anh quát mắt Cô rất biết kheo vết thương của người khác Vết thương Tôi ng ngác, Tôi không biết vết thương của anh nằm ở chỗ nào Kheo bằng cách nào anh nhấp một ngụm rượu ánh mắt trầm lắng cô có biết tôi học gì không tôi không biết tôi hoàn toàn không biết gì về anh tôi tốt nghiệp ngành xây dựng anh trầm trầm nói sau khi tốt nghiệp tôi đi Mỹ chuyển nghề thiết kế nội thất bốn năm sau tôi thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng anh ngẩn nhìn bốn phía quán ăn này là do tôi thiết kế cô thích không Ngầm rồ nghiện trong cổ tôi kinh ngạc làm tôi tròn xe mắt Anh cười xe xe ly trong tay Ở Mỹ tôi chuyên thiết kế thương xá, quán cà phê, nhà hàng kiếm được khá nhiều tiền Anh tiếp tục kể Có một hôm tôi chờ cảm thấy hứng thú với cổ phiếu Thế là tôi bồng bột mua 10.000 cổ phiếu của một công ty dầu quả mới mở Hồi đang giờ tiền dầu trong sa mạc Một năm sau những cổ phiếu này chẳng khác nào tờ giấy thải Vì công ty đó vẫn không khoan được dầu tôi tiếp tục làm nghề thiết kế của mình gần như quên bản đúng cổ phiếu đó cho đến một ngày rất bất ngờ rốt cuộc trong sa mạc có mỗi dầu chỉ trong một đêm giá cổ phiếu của tôi tăng dột mấy mươi lần tôi đột nhiên phát hiện mình trở thành tỷ phú anh ngừng nói hỏi tôi cô có từng nghe chuyện loại này chưa chưa từng nghe tôi thật thà đây là loại chuyện kỳ điển hình của nước mỹ anh lắc lắc ly liêm liêm mắt nhìn cái ly trong tay Như cô nói Một người độc thân Có tiền Rất dễ say vào hôn nhân vài tháng sau tôi kết hôn Ồ Tôi uống ực một ngụm rượu Chị ấy hiện giờ ở đâu? Mỹ hay là ở chỗ ông? Anh nhìn tôi một cái Tôi không biết Anh đáp Anh không biết Tôi lấy làm lạ Cô ấy rất đẹp Anh nói Là một cô gái đẹp Mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ ước Một cô gái Mỹ Ồ Tôi ngạc nhiên Một cô gái Mỹ sao? Đúng là một cô gái đẹp của phương Tây Vốt dáng sắc đẹp Đều thuộc trưởng qua hậu Trong một thời gian Tôi cho rằng mình đang ở thiên đàng Hạnh phúc như tiên Nhưng chỉ mấy tháng mộng ảo của tôi tan tành Tôi phát giác giờ của tôi Chỉ là thân sắc Chứ không có chút đầu óc Tôi không thể chuyện trò Không thể làm cho cô hiểu tôi Không thể Anh nghĩ ngợi tìm từ thích hợp Đột nhiên nói chính là hai chữ Thông điện Mà cô dùng Dưới tôi và cô ấy không có sự cảm thông hiểu biết Hôn nhân của tôi bắt đầu trở nên đau khổ sâu sắc Đối với hai chúng tôi Đều là sự hành hạ cuộc hôn nhân này duy trì được hai năm Sau đó tôi cho cô ấy một số tiền lớn Rồi ly dị Phục vụ mang sức tới Tiếp đến là bít tết của tôi Và cá của anh Vì thế cắt ngang câu chuyện Tôi trải khăn ăn cầm đau nỉa Nhưng ánh mắt vẫn không rời khu mặt của anh Anh cười dự dàng với tôi và nói Ăn đi kéo nguội hết ngon Tôi vừa cắt bít tết vừa hỏi Sau đó thì sao? về sao ư? Anh trầm ngâm Có một giàu tôi rất xa súc Cảm thấy chán trường trống rỗng Tôi có tiền có sự nghiệp Nhưng không biết mục tiêu sống của mình là gì Thế là tôi đi châu Âu Anh ăn một miếng cá Nhìn tôi hỏi Tôi có nói với cô từ khi học đại học Tôi đã mê đàn guitar chưa? Không có Anh chưa có từng nói với tôi Từ nhỏ tôi đã mì đàn guitar Sau khi đến Mỹ tôi mì đàn học sướng Nhưng không bỏ việc luyện đàn Đến châu Âu trong lúc chán nản suy sụp Tôi xin vào đàn ở một quán ăn cá sang Tôi là tay guitar hạn nhất trong mang nhạc đó Anh cười hỏi Cô tin không? Tôi đã bắt đầu cảm thấy Tôi nói Từ anh bất kỳ chuyện quái nào cũng đều có thể xảy ra Vì anh là một nhân vật truyền kỳ Anh mỉm cười Tiếp tục ăn cá xà lách của mình Anh đang được bao lâu Tôi không nhìn được nên hỏi Tôi đi du lịch khắp châu Âu Đang cho nhiều quán ăn Cứ thế tôi sinh ra có hứng thú với quán ăn Vậy là Tôi tiếp lời Anh liền mở quán ăn Ở Mỹ ở châu Âu Quán ăn của anh làm ăn tương đối phát đạt Tiền của càng lúc càng nhiều Anh lại nảy ý định về nước đầu tư vào Và anh trở về Mở nhà hàng này Cô nói rất chính xác Anh gục gà cười nhưng cô ăn ít quá thế nào bít tết này không hợp khẩu vị à đây là lần đầu tôi ăn cái gì gọi là bít tết tiêu hắc hồ tôi ấp úng tôi gọi nó chẳng qua là muốn tỏ vẻ sành ăn thức ăn tây thôi tôi không biết có cay như vậy sự thẳng thắn khiến anh bật cười gọi món khác cho cô nhé không cần đâu tôi lại hớp một ngụm xâm bênh bây giờ tôi cảm thấy mình bồn bền như sắp bay bổng rồi không còn ăn nổi bất kỳ món gì Sao mà này chẳng mạnh hơn nước ngọt bao nhiêu Nhưng mà tôi thấy tôi càng uống càng quen Anh đưa tay muốn lấy cái ly của tôi Cô uống nhiều quá Cô sai rồi Không có Tôi lắc mạnh đầu Bước chặt ly của mình Anh kể thêm cho tôi nghe chuyện của anh đi Chuyện của tôi cô biết hết rồi còn gì nữa Còn Chắc chắn còn nhiều Anh là nhân vật thần bí Chuyện của anh tầng tầng lớp lớp không kể hết Anh kể đi Tôi rất là thích nghe vậy là anh kể nhiều nhiều lắm những điều nghe thấy ở châu Âu những cô gái đẹp phương Tây những chuyện lạ những gặp gỡ của anh tôi lắng nghe tất cả lúc càng nặng mắt tôi càng lúc càng lung linh tôi chỉ nhớ tôi cứ cười cười mãi không ngừng cuối cùng dường như đêm rất khuya anh kéo tôi ra khỏi nhà hàng tôi dựa vào người anh vẫn còn cười không biết chuyện gì đáng cười như vậy anh đứng tôi vào xe tôi ngồi lắc lư theo xe và bắt đầu đọc thơ nhất định tôi đã đọc đủ thứ loại thơ vì khi xe ngừng trước cửa nhà tôi, tôi còn đang đọc đi đọc lại bài thơ một giấc ảo mộng mà tôi viết. tôi có một rèm châu mộng, chẳng biết cùng ai sẽ chia bao nhiêu bí mật bên trong muốn nói ai người hiểu cho. tôi bị kéo xuống xe, chần chừn bước đi, bị lôi vào nhà. tôi vẫn còn cười, vẫn đang lải nhải đọc một giấc ảo mộng của mình. mời đứng kia, đứng giữa phòng khách. Rột ngột phát hiện sở liêm vẫn còn ngồi ở salon Trong lúc đó, người mẹ thân yêu của tôi hét chối cả tay Ôi trời, tử lăng, con sao vậy? Cơn sai của tôi dường như tỉnh hơn nữa Tôi nghe Vân Phạm giải thích để nhận lỗi Tôi thật không biết cô ấy không bị uống rượu Uống rượu? Giọng của mẹ càng gây gắt Dân Phạm, chú có biết nó bao nhiêu tuổi không? Chú cho rằng nó là bọn con gái mà chú giao du à? Tôi đứng lão đảo Nhìn thấy Sở Liêm đứng dậy khỏi salon Mặt tái nhợt trần mắt với tôi Tôi cười hỏi Sở Liêm chuyện giờ anh là ếch hay là hoàng tử Công chúa của anh đâu Tôi đảo mắt tìm khắp phòng Bắt gặp Lục Bình ngồi trong salon Chỗ mắt nhìn tôi gái kinh hoàng lẫn khó hiểu Tôi đưa tay xoa mặt mình Cười thì nhìn chị hỏi Em mọc thêm mũi hay mất một mắt Mà chị nhìn em ghê vậy à vậy Lục Bình kêu nhỏ nhỏ Tôi điên rồi Đúng lắm tôi điên rồi Đợi người có mấy lần điên Không điên lúc này Chờ đến khi nào Tôi loạn chạm bước về phía sở liên Oan oan nói Sở liên Anh tuyệt đối không thể nào tin được Em về trải qua một buổi tối lạ lùng thế nào Anh tuyệt không thể tin Em ghen với một nhân vật rất thần bí Anh ấy có thể biến Đủ loại hoàng tử Anh tin không Đại cái đó là câu nói rõ ràng Mà tôi nói trong đêm đó Vì tiếp theo Tôi ngã vào salon Mà ngủ tiếp đi ngay